Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 249 Mã Nguyên Ẩm Một tiếng vang lớn bất chu sơn bên trên Một bóng người rơi xuống trên đất Há mồm thổ huyết Khí tức ghề hoài Trong mắt mang theo nồng đậm phấn hận cùng không cam lòng Lên bảng đi Một bóng người ở trên cao nhìn xuống âm thanh lạnh lẽo. đón lấy một món pháp bảo nổ vang hạ xuống, một tiếng, thổ huyết tu sĩ thân hình nứt thành bốn mảnh. Sinh cơ hoàn toàn không có. Mộ Hồ, một đạo tư huyền hầu như không thể nhận ra chân linh từ thi thể trung phi ra, run lên, đi vào không, biến mất không còn hơi. Thiên giới Cựu linh thần cùng Thái Bạch Kim Thinh an tỏa trên đài cao Phong thần bảng không gió mà bay Từ từ run run Lúc này Một đảo vư huyến chân linh tử vư không bay ra Phong thần bảng quang mang lói lên Đảo kia chân linh liền bị phong thần bảng thu vào trong đó Sau đó một cái tên xuất hiện ở phong thần bảng bên trên hiện ra kim quang Mà ở phong thần bảng bên trên đã có hơn 10 cái kiểu chữ hiện ra kim quang tên tại thượng Thái bạc kim tinh cảm giác được đồng tính Dương đôi mắt liếc mắt nhìn phong thần bảng Nhẹ giọng nói Lại một vị siêng giáo đệ tử Kha khà, khà. Cự linh thần nở nụ cười Nhìn một chút Nói rằng Này siêng giáo đệ tử vẫn đúng là không được Hơn nửa đều là bọn họ Những thứ này đều là siêng giáo mới lên cấp đệ tử Loại này đấu pháp khó tránh khỏi sẽ bị đưa lên bảng Thái bạc Kim Tinh nói rằng Cự linh thần cười rất vui vẻ Nói phỏng chừng siêng giáo những kia cao độ muốn điên Đồng dạng tiếng nghị luận còn ra hiện tại Bất Chu Sơn bốn phía những kia quan sát tán tu bên trong Bốn phía tu sĩ càng ngày càng nhiều Rất nhiều đỉnh núi đều bị tô sĩ chiếm cứ lít nha lít nhít tất cả đều là tô sĩ bóng người. Lời nói của bọn họ cùng trên trời hai người như thế, mà bất chô sơn bên trên. Quảng thành tử các loại một đám siêng giáo đệ tử sắc mặt khó coi, hai mắt khó nén lạnh léo âm trầm sát cơ nhìn cái kia trong sân một vị tiệt giáo đệ tử. Mà tên kia tiệt giáo đệ tử thì ánh mắt khinh bị nhìn lướt qua siêng giáo bên này Ung dung đi vào chính mình trận địa bên trong Tam giáo đệ tử đấu pháp đã có thật lớn một lúc Siêng giáo liên thủ với Phật giáo tổng cùng đối phương tiệt giáo đệ tử Lần này đấu pháp không giống với dĩ vạn Vừa bắt đầu chính là định ra rồi không chết cũng bị thương nhạc xảo Mỗi cái kết cuộc đệ tử đều là mang theo quyết chí tiến lên tâm thái. Chi chỗ chết mà hậu sinh, ra tay tàn nhẫn Không chút nào dám lưu tình, e sợ cho chính mình muốn lưu tình cái kia lên bảng chính là mình. Nhưng tình hình trận chiến nhưng là có chút để siêu giáo đệ tử không đất dung thân. Liện chiến nhiều chàng. Phật giáo 800 bảng môn phương pháp có khác độc đáo thực dụng chỗ. Phòng ngự công Pháp rất lợi hại để Phật giáo đệ tử bảo mệnh lên hết sức chiếm ưu thí Ma tiệt giáo Tiệt giáo nổi danh chấn đồng tam giới Trần Pháp chi đạo ở ngoài Cái kia mỗi loại thần thông bí thuật cũng là nghe tên xa gần Tiệt giáo đại Pháp bác đại tinh thâm Thần thông bí thuật rất cường đại Hướng về cái kia mã nguyên sau đầu bàn tay lớn loại hình Đều có khó mà tin nổi uy năng So sánh lẫn nhau hạ xuống Siêng giáo phần lớn thuộc về mới lên cấp đệ tử Nhưng là khuyết thiếu có thể trần Vẫn hết sức bị động liền chiến nhiều chàng Vẫn lạc phần lớn đều là siêng giáo đệ tử Điều này làm cho quảng thành tử Các loại kiêu căng tự mãn một đám siêng giáo cao độ Đều là hai mắt bốc họa hận không thể muốn tự mình ra tay Nhưng loại này tự mình dũng khí xuất thủ hiển nhiên không phải mỗi người đều có Đại gia đều rất là kiên kỳ E sợ cho một cách không tốt chính mình liền lên bảng Vậy thì chơi quá độ Phật giáo trên trận địa. Dược sư Phật cùng di lạc Phật trò chuyện Dược sư Phật nói rằng Sư Đệ Siêm giáo các vị đảo hữu khả năng không chịu được nữa trận chiến này chúng ta xem như là thua. Tiệt giáo quần tiên thần thông đạo pháp xác thực một bộ tam giới, không thể coi thường. Chịu Thôi Di Lặc Phật có chút không cam lòng. Vị này hậu thế Phật giáo vị Lai Phật cũng là kiêu căng tự mãn chủ. Chuẩn đề đạo nhân đệ tử đích truyền. Sư hương xiêm giáo mọi người có thể kéo phía dưới tử. Di Lặc Phật nói rằng Dược sư Phật liếc mắt nhìn siêng giáo mọi người Giải thích nói rằng Quảng thành tử khả năng không cam lòng Nhưng bây giờ siêng giáo trong các đệ tử vẫn là Vân trung tử đảo huyên làm chủ Vân trung tử đảo huyên đảo tâm vững chắc Tất sẽ không tính toán những này được mất Di lạc Phật nhất thời không nói lời nào Chỉ là sắc mặt vẫn còn có chút không cam lòng Hai đại giáo phái liên thủ. Cuối cùng vẫn là suýt chút nữa bị tiệt giáo quét ngang. Điều này làm cho hai đại giáo phái làm sao đặt chân tam giới. Nhìn chung quanh một chút đi. Nhiều như vậy tu sĩ ở nhìn đây. Cũng không phải là không có một điểm thu hoạch Tối tiểu hôm nay cũng có thể nhìn ra tiệt giáo đệ tử một ít hư thực. Dược sư Phật nói rằng. Vân Trung Tử Sư Huyên Quảng Thành Tử Sư Huyên. Tiếp tục như vậy không thể được a ta giáo làm sao cũng háo bất quá tiện giáo yêu nhân A Xuyên giáo bên này quả không phải vậy. Một vị xuyên giáo đệ tử ký xanh lên tiếng nói rằng, Đấu pháp đến bây giờ mức độ, ở như vậy đấu nữa. Cái kia phong thần bản chính thần chi vì có thể sẽ bị lấp đầy. Nhưng siêu giáo khẳng định là trong đó to lớn nhất thua ra Tiếp tục như vậy không thể được Siêu giáo rất nhiều đệ tử đều là nguyên thủy thiên tôn tự mình nhận lấy Tự nhiên không có kẻ ngu dốt Đều là tâm tư thông suốt người Đều biết tiếp tục như vậy khẳng định không được Trận này ta giáo chịu thua chuẩn bị trở về núi đi Vân Trung tử mở miệng nói rằng sắc mặt vẫn tính như thường Sư huyền Quảng thành tử có chút không cam lòng nói rằng Siêng giáo rất nhiều ước chiến Nhưng cũng cuối cùng Siêng giáo lại chủ động chịu thua Cái kia siêng giáo sắc mặt nhưng là ném lớn Hơn nữa trọng yếu chính là trận này ước chiến là Quảng thành tử dốc hết sức thúc đẩy Vân Trung tử nhìn lướt qua Quảng thành tử Thản nhiên nói Chỉ có điều trận chiến này thua mà thôi Ta xiên giáo còn thua được Cười đến cuối cùng mới coi như người thắng Không cần tính toán một thành một chỉ được mất Quảng thành tử áng mắt nhìn một vòng Nhìn thấy rất nhiều xiên giáo đệ tử cũng đều không có chiến ý Nhất thời sắc mặt rất khó coi Hắn dừng một chút Mới nói nói Cho dù phải đi Muốn thắng quá hai chàng mới có thể đi Không phải vậy chúng ta có gì mặt mũi sẽ ngọc tư cung gặp mặt lão sư Rất nhiều siêng giáo đệ tử nhất thời đều gật đầu nhận rồi Liều mạng Thắng một hai chàng lại đi cái kia trên mặt cũng có thể đẹp đẽ chút Cuộc kế tiếp ta thưởng đi Một tên siêng giáo đệ tử ký xanh mở miệng Thân hình hắn có vẻ cũng không nhiều khôi ngô cao to Nhưng khí tức nhưng là trầm mùng vô cùng Đạo hạnh cũng có thái ốt cảnh giới hậu kỳ Tu Vi Đây là một vị siêu giáo lâu năm đệ tử ký sanh Đạo hạnh Thâm hậu Thần thông tin luyện Hoàn toàn không phải những kia tân thu đệ tử có thể so sánh Cũng được, có sư để đi tái chiến hai chàng cũng là không lo Quảng thành tử mặt lộ vẻ vui mừng Nói rằng Mà vân trung tử thì liếc mắt nhìn cũng là không có gì nhị Xin giáo nguyên nguyên tử Vị này đệ tử ký danh vừa bước một bước vào trong sân tử tốn nói Tiệt giáo bên này đa bảo đạo nhân liếc mắt nhìn Đối với bên cạnh mấy người nói rằng người này bất phàm Nhưng không chờ đa bảo đạo nhân nói xong Phía sau Một vị tiệt giáo đệ tử cũng đã đứng dậy Thân hình hơi động liền rơi vào trong sân. Tiệt giáo nhất khí tiên Mã Nguyên. Tên này tiệt giáo đệ tử mở miệng nói. Đinh nhạt liếc mắt. Mã Nguyên nhưng là một vị hết sức nổi danh đệ tử. Hậu thế cũng rất nổi danh. Có thể bị văn thủ nghiễm pháp thiên tôn vị này 12 kim tiên 100 chuyên môn thiết kế bắt người. Đạo Hạnh không thể bảo là không cao. Không phải vậy đã sớm trực tiếp diệt, oanh, cái kia mã nguyên nhanh chóng ra tay Trực tiếp chính là hắn cái kia môn thành danh bí thuật Sau đầu sinh ra một bàn tay lớn, trục vào nguyên nguyên tử Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử Vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất